Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở cây thế nào để hôm sau nhặt cũng được. Phi hiểu ý, đỡ Ngọc đứng dậy, rồi cả hai lùi lại phía sau quan sát. Lúc này thầy Dương bắt đầu bắt tay vào công việc. Thầy rút ba nén nhang, thắp lên rồi vái ba vái. Cái đó thầy ngồi dạp xuống chức chiếu, đã trải sẵn rồi bắt đầu khấn. Đôi mắt của thầy nhắm nghiện, tay vẫn giữ nguyên ba nén nhang bàn nãy. 15 phút trôi qua, thầy Dương vẫn bất động với tư thế đó, nén nhang đã cháy quá nửa. Vậy chồng phi thì đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột, họ thì đứng ngồi không yên, chưa một chút nào rời mắt khỏi thầy Dương. Thoáng họ nhìn thấy những cái giọt mồ hôi đắt độ lấm tấm trên trán của thầy Dương, thân thầy của thầy lúc này đã bắt đầu run lên từng hồi khó hiểu. Sợ xảy ra chuyện gì, Phi ghé miệng thì thầm gì đó với Ngọc rồi bước lên. Ngọc toan ngăn lại. Lúc cây nhang cũng cháy hết thì đột nhiên thầy Dương đã ngã ngửa ra sau như bị ai đó đẩy. Thầy mở mắt ra, Bàng Hoàng nhìn xung quanh. Phi và Ngọc chạy tới đỡ thầy Dương rồi vội nói: "Thầy, thầy có sao không ạ?" Thầy Dương từ từ lắc đầu. Phi lại gặng hỏi: "Vậy chuyện như thế nào hả thầy? Bọn con ở ngoài sốt ruột quá thầy ạ." Thầy Dương nhìn Phi, thở dài một hơi rồi đáp: "Phi, ta cũng không rõ chuyện gì nữa. Suốt bao nhiêu năm qua làm cái nghề này, ta ta chưa bao giờ gặp cái tình cảnh như hiện tại hết." Ngọc cau mày, cô nói: "Còn không hiểu, thầy có thể nói rõ hơn được không ạ?" Thầy Dương nhìn về phía ngôi mộ rồi nói: "Ta đã cố gắng gọi hồn cô bé, nhưng thực sự không thể được." Giống như cô bé không có muốn gặp, hay là đại loại đang bị thứ gì đó giam giữ mất linh hồn, không thể nào hợp nhất được với ta được. Phi nhìn về phía của Ngọ, đôi mắt của anh dường như đã nói lên tất cả. Từ những điều anh đã mơ thấy, cùng với những gì mà thầy Dương đã vừa nói, khiến cho anh càng thêm cái phần sốt ruột hơn. Anh nhìn lại chỗ của thầy Dương rồi nói, vậy là không còn cách nào nữa à thầy? Thầy Dương ra chiều trầm ngâm một lúc rồi đáp, cũng không hạt là không có, chỉ e là thấy thầy Dương có điều khó nói vì cứ giọng thúc dục. Dạ thầy cứ nói đi ạ, miễn là có thể gọi được linh hồn của cháu nó lên thì tất cả mọi cách đều có thể được ạ. Thầy Dương thở dài. Nếu ta đoán không nhầm thì vấn đề nằm ở bên trong quan tài này. Bây giờ chỉ còn cách là đào mộ lên thì mới biết được chân tướng mà thôi. Nghe xong, Phi và Ngọc chỉ biết sững người mà chẳng thể nói được điều gì, bởi suy cho cùng, cô bé chôn cất chưa được mấy ngày, linh hồn chưa chắc đã được an nghỉ, mà bây giờ lại phải quật mộ lên thì chẳng ai muốn cả. Thầy Dương nhìn qua hai vợ chồng Phi, dường như đọc được suy nghĩ của họ, đoạn thầy nói: "Ta nghĩ đó là cách cuối cùng rồi, vậy nên nếu hai người thực sự muốn biết thì hãy suy nghĩ cho thật kỹ." rồi sau đó báo lại cho ta cũng chừa buận. Phi rất buồn khi nghe thầy Dương nói như vậy, nhưng càng nghĩ thì anh càng thấy thương đứa con gái tội nghiệp của mình. Nhớ lại những lời của anh mà anh đã từng nghe thấy trong giấc mơ, anh cảm thấy thực là có lỗi và chỉ muốn bù đắp cho đứa con, mặc dù đã quá là muộn màng. Nghĩ đoạn, anh nhìn thầy Dương rồi nói: "Vậy xin thầy hãy giúp con lần này." con không muốn cháu nó phải chịu thêm bất kỳ một thương tổn nào nữa. À? Liệu bây giờ còn kịp nữa không hả thầy? Lão thầy ngước lên nhìn bầu trời rồi quay lại đáp, "Ta nghĩ y là còn kịp đấy. Cậu hãy mau nhờ người tới đây giúp ta một tay đào ngôi mộ lên, phần còn lại thì ta sẽ tự lo liệu được." Phi theo lời chạy một mạch về làng, một lúc sau anh quay lại cùng với ba bốn thanh niên khác Trên tay ai nấy cũng đều cầm một chiếc xẻng. Vì muốn cho Phi và Ngọc không đau lòng, nên thầy Dương đã căn dặn cả hai tránh mặt đi một lúc. Sau đó, thầy giao hiệu cho đám thanh niên vào việc. Vì ngôi mộ vừa mới được đắp chưa được mấy hôm nên phần đất vẫn còn mềm và tơi xốp, nên cái việc đào mả đã nhanh chóng được quật lên và lộ ra cái quan tài. Sau đó, chiếc quan tài được kéo hẳn lộ thiên đến phần mở nắp thì cả đám thanh niên ai nấy cũng đều tỏ ra e ngại, một phần vì sợ, một phần nữa thời gian này là thời gian cái xác phân hủy mạnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net